Chương 23 Một cái đồng hồ Tôi gần như thấy được cây kim đang quay quanh bề mặt trường đấu chia 12 góc Mỗi giờ lại bắt đầu một niềm kinh dị mới Mỗi vũ khí mới của ban tổ chức Và chấm dứt ngay cái trước đó Xét, mưa máu, xương mù, khỉ mút Đấy là 4 giờ đầu tiên trên mặt đồng hồ Và đến 10 giờ thì sóng lớn Tôi không biết 7 giờ còn lại Có gì xảy ra Nhưng tôi biết là qua rệt nghĩ đúng Hiện giờ thì mưa máu đang rơi Còn chúng tôi Ở trên bờ biển Ngay dưới góc có lũ khỉ Quá gần góc sương mù một cách đáng ngại Không biết những đòn tấn công này Có nằm yên trong phạm vi khu rừng không Chưa chắc Đợt hồng thủy vừa rồi có đâu nếu màn sương mù kia tràn ra khỏi rừng, hay nếu lũ khỉ trở lại, vậy thôi. Tôi ra lệnh. Lắc Chappita và Phoenix cùng Johanna tỉnh dậy. Vậy thôi, chúng ta phải đi. Nhưng vẫn còn đủ thời giờ giải thích giả thuyết mặt đồng hồ cho họ về chuyện Qua Rịt kêu tích tắc và chuyện những cây kim vô hình khơi dậy một thế lực chết người ở mỗi phần. Tôi nghĩ là mình đã thuyết phục được những người đã tỉnh lại Ngoại trừ Johanna Cô ta theo bản năng khó chịu với bất cứ thứ gì tôi đưa ra Nhưng ngay cả cô ta cũng đồng ý là cẩn tắc vô ái náy Trong lúc mọi người nhặt nhạnh mấy món đồ còn lại Và mặc quần áo bơi cho BT Tôi đánh thức quai Bà giật nảy mình, sợ hãi kêu lên Phải, tích tắc Trường đấu là cái đồng hồ Là cái đồng hồ gai rệt ạ Bà nói đúng Tôi nói, bà nói đúng Mặt bà nhẹ nhõm hẳn đi Tôi nghĩ chắc là vì rốt cuộc Cũng có người hiểu ra điều bà đã hiểu Có khi ngay từ tiếng chuông đầu tiên Nửa đêm Bắt đầu lúc nửa đêm Tôi khẳng định Một ký ức tìm đường trở lại trong đầu tôi Tôi nhớ ra Một mặt đồng hồ Một mặt đồng hồ bỏ túi Nằm trong lòng bàn tay Blue Tech Heaven Bee Bắt đầu lúc nửa đêm Blue Tech nói Và rồi con chim húng nhảy của tôi Sáng lên phút chốc rồi biến mất Nghĩ lại Hình như ông ta có ý ám chỉ Cho tôi về trường đấu Nhưng để làm gì Lúc đó Tôi cũng đâu phải là vật tế trong đấu trường mới Có thể ông nghĩ như thế sẽ giúp cha tôi khi làm người hướng dẫn Hoặc kế hoạch từ đầu đã thế Quay rệt hắt đầu về phía cơn mưa máu Một rưỡi Bà nói Đúng thế một rưỡi Và đến hai giờ Có màn xương độc kinh khủng bắt đầu ở kia Tôi vừa nói Vừa chỉ vào đoạn rừng gần đó Nên bây giờ chúng ta phải đi tìm chỗ nào an toàn thôi Tôi đưa bà bát đan cỏ Và bà uống cạn Chừng một phần tư Phoenix đưa bà mẫu bánh cuối cùng Và bà gặm lấy gặm để Điều âm ức trong lòng đã thổ lộ xong Bây giờ bà đã cư xử lại bình thường Tôi kiểm lại vũ khí Buộc lại vòi máng cùng ống thuốc tàu dù Rồi thắt dây leo vào thắt lưng Bì vẫn đang còn mơ màng Nhưng khi Pita muốn nâng ông dậy Thì ông cưỡng lại Dây Ông bảo Bà ấy ở ngay đây này Pita bảo Qua riệt ổn cả Bà ấy cũng đi cùng Nhưng Bì vẫn vùng vằng Dây Ông nặng nặng Ôi, tôi biết lão ta muốn gì rồi Joanna sốt ruột nói Cô ta ra bãi biển Nhặt lấy ống trụ tháo khỏi thắt lưng Lúc chúng tôi tắm cho ông Cái ống phủ một lớp máu khô đặc Cái thứ vô tích sự này đây Chắc là cuộn dây đồng gì đấy Vì thế mới sơ nhát dao đó Chạy lên tận cô Nukovia vì cái cuộn nợ này Tôi chẳng biết nó đáng được coi là thứ vũ khí gì nữa. Chắc là có thể cắt ra một mẫu làm dây siết cổ hay gì đó. Nhưng có ai tưởng tượng được BT đi siết cổ người khác không? Ông ấy thắng được đấu trường là nhờ dây làm cái bẫy điện ấy. Pita nói, "Đấy là thứ vũ khí tốt nhất mà ông có." Joanna không hiểu được chuyện này thì hơi quái lạ. Có gì đó bất thường ở đây, đáng ngờ là khác. Chắc là phần đó chị phải đoán ra rồi chứ. Tôi nói, chính chị đặt cho ông ta biệt danh vôn cơ mà. Mắt Joanna lại nhìn tôi hung hiểm. Phải rồi, tôi ngu quá phải không? Cô ta nói, chắc là tôi có hơi đãng trí. Vì con mãi giữa mạng sống cho hai bạn nhỏ của cô, trong lúc cô thì cái gì dễ nhỉ? Đậy mát vào chỗ chết hả? Mấy ngón tay tôi siết lại quanh cánh dao bên lưng. Làm tới đi, nhào vô đi, tôi cóc cần biết cô có đang ánh bụng ra không, tôi sẽ cào Park Hama cô ra. Joanna thách thức. Tôi biết ngay lúc này tôi không giết cô ta được. Nhưng giữa Joanna và tôi Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi Cho tới khi Một đứa khử đứa còn lại Tốt hơn cả hội nên chú ý xem đi đâu thì hơn Phoenix nói Và lừa mắt nhìn tôi Anh ta cầm cuộn dây đặt lên ngực BT Dây của bác đây vôn Nhớ coi chừng xem cắm vào chỗ nào Pita bé BT giờ đã thôi chống cự lên Đi đâu đây? Anh đề nghị ra Konukovia quan sát xem, để chắc chắn giả thuyết đồng hồ là đúng. Khiên nói, Kế hoạch này nghe cũng rất hay, thêm nữa tôi cũng muốn có cơ hội xem xét lại đống vũ khí. Và bây giờ chúng tôi đã có 6 người, kể cả loại trừ PT và Yrit nữa, thì cũng còn 4 tay chiến đấu điệu nghệ. Thật khác với giờ này năm ngoái Tôi chỉ có một mình Phải Có đồng minh thật tốt Miễn là có thể tạm quên ý nghĩ Rồi sẽ phải giết tất cả bọn họ BT và White Chắc rồi sẽ tự tìm đường Vào chỗ chết thôi Nếu tất cả phải chạy trốn Không biết họ chạy được bao xa Joanna thì Nói thẳng ra Tôi có thể hạ thủ dễ dàng nếu cần bảo vệ Pita hoặc thậm chí chỉ để bắt cô ta im miệng, điều cần thiết là kiếm ra kẻ nào thanh toán được phiên thay tôi, vì tôi không nghĩ mình có thể tự làm được việc đó. Do bao nhiêu điều anh ta đã giúp Pita, tôi tính cài bẫy, đẩy anh ta vào cuộc đối đầu với bọn nhà nghề. Thật nhẫn tâm, tôi biết, nhưng tôi không còn lựa chọn nào. Giờ đã biết về cái đồng hồ rồi, anh ta hẳn sẽ không chết trong rừng. Nên chỉ còn cách để cho ai đó kết liễu anh ta trong lúc đánh nhau thôi. Vì đề tài này quá đáng ghét, nên đầu óc tôi tuyệt vọng tìm cách chuyển chủ đề. Nhưng chuyện duy nhất có thể đánh lạc hướng tôi lúc này là tưởng tượng mình sẽ giết Tổng thống Snow. Một cô gái 17 tuổi mơ mộng thế thì chẳng hay ho gì mấy. Tôi nghĩ thế, nhưng khoái trí vô cùng. Chúng tôi bước theo dải bờ cát gần nhất, thận trọng tiến lại gần Konukovia. Đề phòng bọn nhà nghề nấp sẵn trong đó. Tôi thì nghĩ là không, bởi chúng tôi đã ở bãi biển hàng giờ rồi, mà chẳng thấy dấu hiệu hoạt động nào. Quanh đó trống không như tôi đoán, chỉ còn lại cái sừng vàng lớn, với đống vũ khí đã vội bớt. Khi Pita đặt Bitty nằm dưới chút bóng râm trong lòng conucaopia, ông lên tiếng gọi Waite và ngồi xổm bên ông. Và ông đặt cuộn dây vào tay bà. Rửa sạch giúp tôi nhé, ông nói. Waite gật đầu rồi lúi húi đi lại bờ nước, nhấn chìm cuộn dây xuống. Bà khe khẽ hát một bài rất buồn cười, kể chuyện con chuột leo thon thót lên cái đồng hồ chắc là bài hát thiếu nhi, nhưng hình như cũng làm bà vui vẻ lại. Ôi trời ơi, lại bài hát đó. Juana đảo mắt. Bà ta hát hàng giờ trước khi chuyển qua kêu tích tắc. Đột nhiên Weird đứng thẳng đơ chỉ tay vào rừng. "Hay!" Bà nói. Tôi nhìn theo ngón tay bà, thấy mảng xương chớm rỉ ra bãi biển. Ừ, thấy chưa? Qua nói đúng Giờ là 2 giờ Sương bắt đầu xuất hiện rồi Chính xác như đồng hồ Pita nói Bà đoán ra được thế Quả là thông minh Qua ạ Qua mỉm cười Và lại hát lâm râm khi nhúng quận dây Ồ, oh, không chỉ thông minh đâu Betty nói Bà ấy có trực giác Chúng tôi đều quay lại nhìn Pity, ông hình như đang hồi lại. Bà ấy cảm nhận được nhiều chuyện trước tất cả mọi người, như là con hoàng yến trong hầm mỏ của các cháu ấy. Nghĩa là sao? Phoenix hỏi tôi. Đấy là một loài chim bọn em đưa xuống dưới mỏ để làm hiệu khi nào gặp khí độc. Tôi nói, thế nó làm gì? Làm ra chết à? Johanna hỏi Đầu tiên nó ngừng hát Lúc đó là phải chạy ra ngoài Nhưng nếu khí độc quá Thì nó chết tất nhiên Cả người cũng chết Tôi không muốn nói chuyện lũ chim chết Chỉ tổ gợi lại cái chết của cha Của Ru Của Macy Lee Donner Trước khi mẹ tôi được cho con chim Tuyệt vời chưa Bây giờ thì tôi lại nghĩ đến gheo rồi Tiết sâu dưới hầm mỏ đáng sợ ấy, lời đe dọa của Tổng thống Snow lơ lửng trên đầu. Dưới ấy thì quá dễ dạ là một cú tai nạc, một con yến thôi hót, một đốm lửa, và rồi chẳng còn gì. Tôi lại tưởng tượng ra cảnh giết lão Tổng thống. Dù Johanna có khó chịu với quai rịch, thì tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ta vui như thế này từ lúc vào trường đấu. Trong lúc, tôi lấy thêm tên để dự trữ thì cô ta bới tung lên tới khi kiếm được một đôi rìu trông khá chết chắc nhìn có vẻ lạ đời tới khi tôi thấy cô ta quăng một cây mạnh tới mức cắm phập vào lớp vàng conokovia đã mềm bớt dưới ánh nắng phải rồi johanna mason quận 7, nghề rừng tôi chắc cô ta đã biết quăng rìu từ thuở mới biết đi Cũng như Phoenix với cây đinh ba Hay là PT với cuộn dây Ru với những hiểu biết về cây cối Tôi nhận ra Đây lại là một trong những thiệt thòi nữa Của vật tế quận 12 qua các năm Chúng tôi phải đủ 18 tuổi mới xuống hầm mỏ Còn phần lớn vật tế khác Xem ra đã học được gì đó Nhờ nghề nghiệp của quận mình từ sớm Nghề mỏ có nhiều thứ rất có thể hữu ích Trong đấu trường Dùng quốc chim chẳng hạn Cho nổ tung các thứ Tạo lợi thế cho mình Như tôi đã làm được Nhờ tài săn bắn Nhưng chúng tôi được học quá muộn Trong lúc tôi loài hoài Bên chỗ vũ khí Thì Pita ngồi sụp xuống đất Dùng mũi dao Vẽ gì đó lên tấm lá trơn rộng Mang từ rừng ra Tôi nhìn qua vai Thấy cậu ấy đang vẽ bản đồ trường đấu Konukovia nằm chính giữa vòng tròn cát Với 12 nhánh tỏa ra từ đó Trông như cái bánh tròn sẽ là 12 mảnh bằng nhau Thêm một vòng tròn nữa Biểu thị mức nước Và một vòng tròn lớn hơn Là mép rừng rậm Nhìn vị trí Konukovia này Cậu bảo tôi Tôi nhìn kỹ Konukovia thì hiểu cậu nói gì Cái đuôi trỏ thẳng vào 12 giờ. Tôi nói, đúng thế, vậy nên đây là đỉnh cái đồng hồ của chúng ta. Cậu vừa nói vừa nhanh chóng vạch các số từ 1 đến 12 vòng quanh mặt đồng hồ. 12 đến 1, khu vực sớm xếp. Cậu viết chữ xếp nhỏ li ti trong mảnh đó, rồi theo chiều kim đồng hồ, thêm vào máu, xương, khỉy. Ở ba mạng tiếp theo Và giữa 10 với 11 có sóng Tôi nói Cậu viết vào Đến đây thì Phoenix và Johanna nhập bọn Này nịp tận răng Nào Đinh Ba, Rìu và dao. Hai người có thấy gì bất thường Trong các phần còn lại không? Tôi hỏi Johanna và BT, Vì có thể họ đã thấy gì đó Mà chúng tôi không nhận ra nhưng tất cả những gì họ thấy là máu đổ đầm đìa. Tớ nghĩ là trong đó có thể có bất cứ thứ gì. Tớ sẽ đánh dấu những mảnh mà ta biết là vũ khí của ban tổ chức đuổi theo ra tận ngoài rừng để ta tránh xa khỏi đó. Vì nói, gạch chéo bãi biển có xương và sóng, rồi cậu ngồi xuống. Chà, như thế cũng hơn nhiều những gì ta biết sáng nay rồi. Tất cả chúng tôi gật đầu đồng tình Và lúc đó tôi nhận ra Cái im lặng Con chim hoàng yến của chúng tôi đã ngừng hót Tôi không chần chừ Vừa lắp tên Tôi vừa quay phát lại Nhìn thấy cloth mình mãi ướt sũng Đang buông quay rịt tuột xuống đất Cổ họng rạch toang thành một vạch đỏ Mũi tên tôi cắm lút vào thái dương hắn Và trong một giây Đợi lắp lại tên Johanna đã bổ lưỡi rìu vào ngực Cagmia Phoenix hất văng ngọn giáo Brutus phi vào Pita Đỡ lưỡi dao của Enobaria cắm trên đùi Nếu không có Konukovia để nấp đằng sau Cả hai vật tế quận 2 đã bỏ mạng Tôi xông tới, đuổi theo Bùm, bùm, bùm Tiến pháo hiệu khẳng định không còn cứu được qua riệt nữa cũng chẳng cần dứt điểm gloss hay cát mía nhóm đồng minh và tôi đang chạy đuổi quanh cái rừng trượt rượt theo rutus và enobaria đang chạy nước rút dọc một dải cát về phía cánh rừng bỗng nhiên mặt đất giật mạnh dưới chân và tôi bị hết ngã nhào xuống cát cố bám vững mặt đất đang trao đảo vừa chống mặt vừa bị cát bay vù vù xung quanh tôi phải nhắm tiệt mắt Chẳng thể làm gì ngoài việc đám thật chặt, cho đến khi đột nhiên, chẳng hề giảm tốc chúng tôi dừng lại đánh rầm. ho khạc, nôn no nao. Tôi chậm chậm ngồi dậy, thấy các bạn bè cũng đang trong tình cảnh đó. Phoenix, Johanna và Pita đã trụ vững, ba tử thi thì bị văng xuống nước. Toàn bộ sự việc từ lúc ngưng tiếng hát của Wired đến giờ, không thể quá một hai phút. Chúng tôi ngồi thở hồng hộc lau cát khỏi mồm. Paul đâu rồi? Joanna hỏi. Cả bọn đứng bật dậy, lão đảo một vòng quanh Konukovia. Chúng tôi thấy ông đã biến mất thật. Vinic nhìn thấy ông dưới nước cách chừng 20 mét. Cố gắng lắm mới nổi lên được. Liền bơi ra lôi ông vào. Tới lúc đó, tôi nhớ ra quận dây và nhớ ra với ông nó quý giá đến mức nào. Tôi hốt hoảng nhìn quanh Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Chợt tôi nhìn thấy nó Vẫn được qua rịt nắm chặt trong tay Trôi giữa biển tít tắp ngoài xa Rột tôi quặn lại Khi hiểu ra điều mình sắp phải làm Yểm trợ tôi nhé Tôi nói với số còn lại Rồi quảng vũ khí sang bên Rồi phi nước rút đến bên bờ biển Gần bà nhất Không hề chậm lại Tôi nhảy ung um xuống nước hối hạ bơi đến chỗ bà. Qua khóe mắt, tôi đã thấy chiếc tàu bay hiện ra bên trên, rằng kim loại bắt đầu hạ xuống chuẩn bị gấp bà đi mất. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi vẫn bơi hết sức đến khi đâm sầm vào bà. nổi đầu lên, tôi phun phì phì, cố không đuốt phải thứ máu trào ra từ vết thương trên cổ bà hòa lẫn trong nước. Bà nằm ngửa nội lành bình nhờ cả thắt lưng lẫn tự thần mắt mở to nhìn vầng mặt trời thiêu đốt trên cao vừa đạp nước tôi vừa phải giật cuộn dây khỏi những ngón tay bà vì lúc chết bà nắm cuộn dây quá chặt xong xuôi tôi chẳng còn làm gì được nữa ngoài vuốt mắt cho bà thì thầm câu tạm biệt rồi bơi đi khi tôi quạng cuộn dây lên mặt cát rồi nhảy lên bờ bà đã biến mất Nhưng trong miệng tôi vẫn còn vị máu, lẫn với mùi nước biển. Tôi đi trở lại con Nucopia. Phoenix đã hạ hơi thổi ngạt cho bí ti tỉnh. Và dù vẫn hơi sặc nước, nhưng ông giờ đang ngồi dậy phì nước ra. Ông đã khôn ngoan giữ chặt cái kính, nên dù sao vẫn còn nhìn được. Tôi đặt cuộn dây vào lòng ông. Cuộn dây sáng bóng, chẳng còn chút dấu máu. Ông tháo một đầu dây đưa ngón tay miết lấy. Lần đầu tiên tôi nhìn nó rõ. Và cuộn dây hoàn toàn không giống những gì tôi thấy trước nay. Màu vàng nhạt, mảnh như sợi tóc. Tôi tự hỏi, không biết nó dài bao nhiêu. Ống sợi lớn như vậy, có lẽ phải đến hàng mét. Nhưng tôi không hỏi, vì biết ông đang nghĩ về Warris. Tôi nhìn sang khuôn mặt mấy người kia giờ đã tỉnh hẳn Giờ thì Phoenix, Joanna và BT đều đã mất thí sinh đồng quận với mình Tôi đi đến chỗ Pita Vòng tay ôm chặt cậu Và tất cả im lặng hồi lâu Đi khỏi cái đảo chết tiệt này thôi Cuối cùng Joanna nói Bây giờ chỉ còn phải lo đến số vũ khí Hầu hết chúng tôi đã giữ lại được May là dây đeo khá dai, nên cái vòi máng cùng ống thuốc quấn trong dù vẫn đeo dính ở thắt lưng tôi. Phiên nịch lột áo lót buộc quanh vết thương trên đùi do con dao của Enobaria gây ra. Cũng không sâu lắm. Biti cho là giờ mình có thể đi được rồi, miễn là đi chậm. Nên tôi đỡ ông đứng dậy. Chúng tôi quyết định đi về phía bãi biển hướng 12 giờ. Như thế sẽ có thêm được vài giờ yên ổn, tránh khỏi mọi thứ độc hại còn sót lại. Và rồi, Pita, Johanna và Phoenix tiến về ba phía khác nhau. "12 giờ mà?" Pita hỏi. "Đuôi sừng chỉ hướng 12 giờ." "Đấy là trước khi quay," Phoenix nói. "Anh đang phán đoán theo mặt trời." Mặt trời cho biết đang là bốn giờ chiều thôi, Phoenix. Tôi nói, Tôi nghĩ ý của Kasnit là, Biết giờ cũng chưa hẳn là biết lúc này. Bốn, là điểm nào trên mặt đồng hồ? Cậu chỉ đoán được đại khái hướng đi thôi, Nếu không nghĩ đến chuyện, Có thể họ còn xoay cả vòng rừng ngoài cùng. Betty nói, Không hề, ý của tôi sơ đẳng hơn thế nhiều. BT vừa trình bày một lý thuyết vượt xa câu nói của tôi, nhưng tôi chỉ gật đầu như thể từ đầu mình vẫn nghĩ thế. Thế đấy, nên đường nào trong số đó cũng đều có thể chỉ về hướng 12 giờ. Tôi kết luận, chúng tôi đi một vòng quanh Conuco Copia, xem xét thật kỹ khu rừng rậm, nơi nào cũng giống hệt nhau. Nhìn đến điên đầu, Tôi nhớ lại cái cây lớn vẫn bị dáng xét đầu tiên lúc 12 giờ. Nhưng góc rẽ quạt nào cũng có một cái cây như thế. Joanna nghĩ hay là chạy theo dấu của Enobaria và Brutus. Nhưng hoặc gió, hoặc sóng đã xóa mất rồi. Chẳng còn cách nào đoán được đâu là đâu nữa. Lẽ ra cháu không nên nói đến cái đồng hồ. Tôi cay đắng nói. Bây giờ thì cả lợi điểm đó cũng bị họ tước mất rồi. Chỉ tạm thời thôi, Pity nói. Đến 10 giờ, ta sẽ lại thấy ngọn sóng và ta sẽ lại suy được thôi mà. Phải, họ đâu có thể thay đổi lại toàn bộ trường đấu đâu. Pity nói. Cũng vậy cả thôi, Joanna nóng nảy bảo. Nếu cô không nói... Thì làm sao chúng ta Rời trại ngay từ đầu được Đồ đần Buồn cười là lời phỉ bán Rất có lý của cô ta Lại là câu trả lời duy nhất Khiến tôi yên lòng Đúng Tôi phải nói với họ Thì mới dục mọi người đi được chứ Thôi nào Tôi cần uống nước Có ai liên cảm được lối nào tốt không Chúng tôi chọn bừa một đường Chẳng biết đang đi vào số mấy nữa Đến bìa rừng Chúng tôi dương mắt nhìn vào trong Cố đoán xem Đang có gì đợi mình Bây giờ hẳn đang là giờ của khỉ Mà trong này thì không thấy con khỉ nào Pita nói Để tớ đi soi một cái cây Không, đến lượt anh Phí Nịt nói Vậy ít ra để em canh chừng cho anh Pita nói Cái đó để cát Joanna nói Mọi người cần câu vẽ một cái bản đồ khác Cái kia bị sóng đánh mất rồi Cô ta giật đứt một tấm lá lớn trên cây đưa cho cậu Trong một phút Tôi nghi ngờ hai người này đang cố chia rẽ để giết chúng tôi Nhưng không hợp lý lắm Tôi sẽ có lợi thế hơn Phoenix Nếu Phoenix mãi đục cây Còn Pita thì to con hơn Joanna rất nhiều Thế nên tôi đi theo Phoenix Vào sâu khoảng 25 mét trong rừng Anh ta tìm được một cây lớn đã bắt đầu dùng mũi dao chọc lỗ Trong lúc đứng đó với cây cùng dương lên Tôi không xua nổi cảm giác bất an rằng Ở đây đang có một âm mưu liên quan đến Pita Tôi điểm lại hành trình từ đầu Từ lúc tiếng cồng vang lên Tìm xem nỗi băn khoăn này từ đâu ra Phoenix kéo Pita qua biển khi cậu mắc trên mâm kim loại Phoenix cứu sống Pita sau khi trường lực làm tim cậu ngừng đập Mark xông vào bàn xương để Phoenix cõng Pita bà nghiện lao mình che cho cậu khỏi cú tấn công của lũ khỉ đánh nhau với tụ nhà nghề chỉ có một loáng nhưng chẳng phải Phoenix vì đỡ mũi giáo của Brutus nhắm vào Pita mà phải nhận nhát dao vào đùi sao và ngay lúc này đây Joanna đang bắt cậu ngồi vẽ bản đồ trên lá Chứ không đâm đầu vào rừng rậm Không còn nghi ngờ gì nữa Vì những lý do nào đó Không hiểu nổi Một vài người trong số những người chiến thắng kia Đang cố gắng bảo vệ mạng sống cho cậu Dù có phải hy sinh bản thân mình Ý nghĩ đó làm tôi tróng ván Thứ nhất Đây là việc của tôi Thứ hai Cái đó hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì Ở đây chỉ có thể có một người sống sót. Vậy thì sao họ lại chọn bảo vệ Pita? Hay Mịch đã nói điều gì với họ? Đã lấy gì mà thỏa thuận? Khiến họ đặt mạng sống của Pita cao hơn chính họ? Tôi biết lý do giữ cho Pita sống của chính mình là gì. Cậu là bạn tôi. Và đây là cách phản kháng lại Capiton của riêng tôi. Lật đổ đấu trường man trợ nhưng nếu chẳng có mối quen biết thực sự nào với cậu, thì cái gì có thể khiến tôi mong cứu cậu? Đặt cậu lên trên mình. Hạnh là cậu rất can đảm, nhưng ở đây tất cả đều can đảm, đủ để thắng một kỳ đấu trường. Rồi còn cái lòng tốt khó ai không nhận thấy nữa. Tuy nhiên... Và rồi tôi nhớ ra, cái điều mà Pita giỏi hơn tất cả số còn lại, cậu giỏi dùng lời lẽ, Cậu đã áp đảo toàn bộ số còn lại Ở cả hai buổi phỏng vấn Và cũng có thể Chính vì lòng tốt sâu xa bên trong ấy Mà cậu làm rung động Cả một đám đông Không phải Cả một đất nước Khiến họ ủng hộ mình Chỉ bằng một câu đơn giản Tôi nhớ mình đã nghĩ đây chính là Thiên tư cần có cho người lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa hiện nay Có phải Hay Mịch cũng đã thuyết phục Những người kia tin điều đó Tin rằng, tài ăn nói của Pita giá trị gấp nhiều lần mọi sức mạnh thể chất của lũ chúng tôi, khi cần kháng cự Capiton. Tôi không biết nữa, đối với một số vật tế, hình như điều đó vẫn còn quá khó tin. Thử nghĩ xem, chúng ta đang nói về Joanna Mason cơ mà, nhưng nếu không thì có thể giải thích thế nào về chuyện bọn họ đều ráng sức giữ cho cậu ấy sống. Kết nít cái vòi máng Tiếng phoenix kéo tôi về thực tại Tôi cắt đứt dây leo Buộc vòi máng vào thắt lưng Rồi đưa cái ống cho anh Đúng lúc đó tôi nghe tiếng thét Tiếng thét chứa đầy sợ hãi đau đớn Khiến máu tôi đông lại Mà lại thân thuộc biết bao Tôi đánh rơi cái vòi máng Quên khuấy mất mình đang ở đâu Hay có gì phía trước Chỉ biết Mình phải tìm đến em phải bảo vệ em. Tôi điên cuồng chạy về phía và ra giọng nói, bất chấp nguy hiểm, sẽ toạc cành dây leo, đạp đổ bất cứ thứ gì dám ngăn trở tôi đến với em, đến với cô em gái của tôi.